các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mần hữu đầu giá siêu, vô đầu giả sinh thương thủ đạo sát. Khiu Thủy Huyền Thẳng Minh tự ám tự oán khúc, quật vòng trái chủ oán gia. Thang Minh nhìn lang quỷ, Ngộ thai tiền bắt quái phóng quang chạm nhự nhi, khư siêu sinh tha phương vi nam vi nữ, tự thân thừa đường phụ quy ban. Đặt bốn hình nhân của bốn con quỷ nhi trên bàn, kiều nói: "Được rồi, mau ra đây." Lập tức Bốn đạo Hồng Quang cùng với tám đạo sắc lệnh Hồng Quang bay ra, có tổng cộng 12 vòng. Cửu Thục nói: "A cha, đồng đủ hết rồi, ta đã nghiệm chú ngữ, một lát nữa thôi những phán quan sẽ lên đây, ta sẽ nhờ họ siêu độ cho các ngươi." Những đạo Hồng Quang đang lơ lửng trên chân dần đầu, liền có một giọng nữ đáp: "Cảm ơn ông lão đạo sĩ già, ơn này tôi không bao giờ quên." "Không sao, cô giúp ta trừ yêu, ta giúp cô siêu thoát. Đến giờ rồi, mọi người mau đi đi." Dứt lời, Kiều Thúc vẫy tay cho tạm biệt lệ quỳ Cùng bốn con quỷ nhi đang dần biến mất trong công trung Nhìn xung quanh lúc này không thấy anh Thuần đâu Kiều Thúc vội kêu lớn Thuần, Thuần ơi Đăng lại tiếng gọi của Kiều Thúc là những tiếng bạch bạch Giật bắn mình Cảm giác hai người lại hiện về Tay phải Kiều Thúc vội chụp lấy một thanh kiếm cỗ đào Tay trái cầm một đạo phù chiên màu vàng Tiếng này càng ngày càng gần Kiều Thúc tiến lại gần tấm hàn Dùng thanh kiếm vén tấm hàn ra Một con tang thi liền nhảy vọt ra làm kiêu thúc, té lăn quay xuống đất. Tiểu Thung thốt lên: "Tổ bà cha mày, cái thằng thuần." Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh